chủ nhân vĩ đại, xin ngài hãy dẫn dắt chúng ta để cho tộc ta trở nên càng cường đại hơn. hỏa nha vương phấn khiếp nói với cơ động. cơ động chậm rãi vuốt cầm thản nhiên nói, ngươi nguyện ý để cho các tộc nhân riêng của mình đi theo ta sao? dạ. hỏa nha vương cực kỳ cung kính đứng dậy. Với thực lực bản thân cơ động đương nhiên có đủ khả năng dẫn dắt Hỏa Nha nhất tộc trở nên cường đại. Linh hồn lực mạnh mẽ của cơ động đã hoàn toàn thuần phục được vị Hỏa Nha vương này. Hỏa Nha vương mặc dù linh hồn lực không mạnh, nhưng nó lại có thể rõ ràng cảm giác được thiện ý của cơ động đối với chúng. Đối với nó mà nói, cơ động có thật sự là Tam Túc Kiêm Ô hay không đã không còn trọng yếu. Mà quan trọng là cơ động có thể dẫn dắt hỏa nha nhất tộc trở nên cường đại, như vậy là quá đủ rồi. Hỏa nha vương giải tán các tộc nhân của mình. Lúc này chỉ còn lại Hỏa nha vương và hai hỏa kiêu với cơ động. Cơ động nói, "Đã như vậy, nói cho ta biết các ngươi lần này đến đây có mục đích gì?" "Còn nữa, Chuyện vừa mới phát sinh, ta tin tưởng các ngươi sau khi trở về thánh giáo sẽ biết làm thế nào." Hỏa kêu bên trái nói. "Tam Túc Kim Ô Các hạ tôn kính, chúng ta đã biết phải làm gì, chuyện lúc trước hoàn toàn là do lãnh chủ đại nhân khơi mào. Hắn xuất thủ với Hỏa Nha Vương trưởng lão các hạ khiến nhiều người tức giận, bị Tam Túc Kim kiên Ô Các hạ giết chết." Chúng ta nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thực. Cơ động hài lòng gật đầu, vung tay phải lên, hai luồng hồng quang đã bay đến trước mặt hai con hỏa kiêu. Cả hai theo bản năng nhận lấy, khi định thần nhìn lại thì nhất thời vui mừng quá đổi. Trong tay bọn họ lúc này là một khối tinh hạt của ma thú cấp 8. Ơ, khung, a co, vung mười mười một hai b các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 520 khánh Điện chọn lựa đại diện giáo chủ dịch te ven một nghìn tám trăm biên dịch chín trăm chín ông nguồn ban lôn y com món quà nho nhỏ này coi như là chút thành ý của ta để an ủi cho hai vị nếu như vận dụng thiết hợp thì nó có thể giúp đôi cánh của hai vị hồi phục lại hy vọng sau này hai vị có thể trở thành bằng hữu của hỏa nha tộc chúng ta lúc này rõ ràng cơ động đang hối lộ một cách trắng trợn Đầu ớt của hỏa kiêu lanh lợi hơn hỏa nha nhiều nên hai con hỏa kiêu gần như không chút do dự mà gật đầu đồng ý ngay Bọn chúng đều thấy được sự mạnh mẽ của cơ động Ngay cả cấp bậc như hỏa kiêu lĩnh chủ mà chỉ trong mấy chiêu đã bị tiêu diệt Hơn nữa người ta đã cứu chúng một mạng Đương nhiên bọn chúng hiểu được ý của cơ động là gì có thêm một bằng hữu cường đại dù thế nào cũng tốt hơn nhiều so với một địch nhân đáng sợ. hống chi trước đó bằng vào sự chỉ huy linh hồn của cơ động hỏa nha tộc đã bộc phát ra một lực lượng vô cùng cường đại. trong mơ hồ chúng biết rằng hỏa nha tộc đã không còn giống như trước kia nữa. đa tạ tam túc Kiên ô đại nhân đã trọng thưởng. Hai tên hỏa kiêu đồng thời đáp lại. Cơ động chỉ cười cười nói. Cái này cũng không đáng gọi là trọng thưởng gì cả. Mong hai vị sớm trở về tổng bộ thánh giáo để mời một vị sứ giả khác đến đây. Từ bây giờ trở đi ta chính là chủ nhân của hỏa nha tộc. Vị trí trưởng lão của hỏa nha tộc sẽ do ta tiếp nhận. Vâng, chúng tôi đã hiểu. Hai tên hỏa kiêu ướm tiếng sau đó gian đôi cánh trụi lũi sau lưng ra rồi bay thẳng vào trong cửa vào tầm ba Chủ nhân vĩ đại! Ngài thật sự để cho họ đi vậy sao? Chúng ta dù sao cũng đã giết thánh giáo sứ giả. Nếu như họ cũng biến mất thì thánh giáo cũng không tìm ra cớ để trách tội chúng ta dù sao trong mắt thánh giáo chúng ta vô cùng nhỏ yếu nên chắc chắn sẽ không có ai hoài nghi chúng ta. hỏa nha vương vội vàng nói với cơ động cơ động nghe hỏa nha vương nói xong trên mặt hắn không khỏi hiện ra nụ cười đầu óc của hỏa nha vương rất đơn giản lời của nó cũng không hề giả tạo chút nào nó nói chúng ta giết thánh giáo sứ giả chứ không phải là một mình cơ động giết thánh giáo sứ giả chỉ một câu nói đơn giản như vậy đã tạo cho cơ động một ấn tượng rất tốt về họa nha vương cơ động lắc đầu nói ánh mắt của ngươi quá thiện cận rồi chuyện này chỉ cần giết người diệt khẩu là xong ư Nếu như thánh giáo thật sự muốn điều tra thì trước sau gì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ta tin hai tên hỏa kiêu này sau khi trở về sẽ không dám nói lung tung nếu không chúng sẽ phải hướng lấy lửa giận của ta. Ta đã để lại một tia linh hồn ở trên người chúng. Một khi chúng có ý định gây bất lợi với Hỏa Nha tộc chúng ta thì bất luận bọn chúng chạy tới bất kỳ cái xó nào ở địa tâm thế giới, ta đều có thể tìm ra để băm chúng thành vạn mảnh. Hỏa Nha Vương sững sốt trong phút chốc cho tới bây giờ nó cũng không hề nghĩ tới chuyện này. Trong lúc nhất thời ánh mắt nó tăng thêm vài phần kính nể. Chủ nhân vĩ đại Người hầu của người sau này xin hoàn toàn nghe theo sự phân phó của ngài. Cơ động hỏi Họa kiêu lĩnh chủ lần này tới tìm ngươi là vì chuyện gì? Thánh giáo muốn tổ chức cái khánh điển gì sao? Nghe thấy câu hỏi của cơ động thần sắc của họa nha vương có vẻ quá dị. Nó trả lời Họa kiêu lĩnh chủ cũng không có nói cụ thể. Nhưng tiểu nhân nghe nói hình như giáo chủ liệt diễm bệ hạ của thánh giáo vĩ đại chúng ta xảy ra chuyện gì đó. Đã rất lâu rồi không ai gặp được người. Lần khánh điển này hẳn có liên quan đến việc bầu lại giáo chủ. Từ khi thánh giáo thành lập cho đến nay, địa tâm thế giới chúng ta luôn sống trong hòa bình mà trước đó chưa bao giờ có. Các chủng tộc mặc dù đôi khi cũng có đấu đá lẫn nhau nhưng vẫn có thể chung sống hòa bình. Họ rất hài lòng với tình trạng như vậy. Tất cả những điều này đều là do liệt diễm đại thần vĩ đại ban cho chúng tiểu nhân. Hiện tại, liệt diễm đại thần biến mất. Tình trạng quần long vô thủ này nếu diễn ra trong thời gian dài thì không chỉ thánh giáo mà ngay cả địa tâm thế giới cũng sẽ náo loạn. Vì thế, sau khi ba vị Thái Thượng Chiếc Tôn Trưởng Lão cùng với 36 vị hạt Tâm Trưởng Lão thảo luận đã quyết định tổ chức Khánh Điển lần này chính là để chọn ra một vị đại diện giáo chủ. Trước khi liệt diễm Đại Thần trở về, người này sẽ chủ trì Thánh Giáo, là người quyết định sau cùng tất cả những quyết sách của Thánh Giáo nghe nó nhắc tới Liệt Diễm, trong lòng cơ động bỗng chốc dâng lên một nỗi bi thương mãnh liệt. Liệt Diễm ơi, Liệt Diễm. Hóa ra nàng vì địa tâm thế giới mà làm nhiều như vậy ư? Hỏa Nha Vương, bất kỳ ai cũng có thể tham gia tuyển chọn đại diện giáo chủ hay sao? Ánh mắt cơ động chật sáng rực lên nhìn chăm chú Hỏa Nha Vương. Hỏa Nha Vương đáp lại, Theo sự thương thuyết thì sẽ chọn ra đại diện giáo chủ từ trong ba vị thái thượng chiếc tôn trưởng lão 36 vị hạt tâm trưởng lão cùng với hơn 200 vị phổ thông trưởng lão như chúng tiểu nhân Vị trí này cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về một trong ba vị thái thượng chiếc tôn trưởng lão mà thôi Nghe được lời giải thích của nó cơ động nóng lòng hỏi vậy là vừa rồi hỏa kiêu lĩnh chủ mang tính vật tham dự khánh điển lần này đến phải không hỏa nha vương gật đầu đáp đúng là mang tính vật đến nhưng mà hắn không đưa cho tiểu nhân cơ động cảm thấy sượng sốt hỏi lại tại sao hỏa nha vương trả lời với giọng đầy căm phẫn hỏa Kiêu lĩnh chủ nói rằng thực lực của tiểu nhân quá yếu, tham gia khánh điển cũng uổng phí nên không đưa lệnh bài cho tiểu nhân. Hắn còn nói sẽ dùng lệnh bài trưởng lão của tiểu nhân. Vì muốn lấy lại lệnh bài từ trên người hắn mà sau khi nhìn thấy ngài, tiểu nhân liền nói ngài đại biểu cho hỏa nha tộc chúng ta đi tham gia khánh điển lần này. Cho dù thực lực của tiểu nhân có yếu đi chăng nữa, Nhưng dù sao tiểu nhân cũng là một trưởng lão mà. Tại sao lại có thể để cho hắn đi thay được chứ? Bất quá! Lệnh bài có lẽ cũng không còn. Dưới ngọn lửa mãnh liệt của ngài lúc nãy thì e rằng nó đã bị thiêu đốt thành tro rồi. Lông mày cơ động chợt nhíu chặt lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không được tham gia khánh điển lần này nữa ư. Hỏa nha vương cười khổ đáp. Nếu như hai hỏa kiêu lúc nãy làm đúng theo lời ngài thì hẳn sẽ lại có sứ giả đến đưa lại lệnh bài cho chúng ta. Nếu không thì e rằng chúng ta không thể tham gia khánh điển lần này được. Cơ động tức giận nói. Sao ngươi không chịu nói sớm? Nếu ta sớm biết thế thì sẽ không để cho hai con hỏa kiêu kia đi như vậy đâu. Hỏa nha vương nhìn cơ động với ánh mắt đáng thương. Nó rụt rè trả lời. Ngài cũng không hỏi tiểu nhân mà. Chờ một chút. Trong đầu cơ động chợt lón lên linh quan. Ngươi vừa mới nói hỏa kiêu lĩnh chủ muốn đoạt lấy lệnh bài của ngươi để tự mình đi tham gia khánh điển phải không? Ngươi là một trưởng lão thì không nói, nhưng họa kêu lĩnh chủ thì không phải. Chẳng lẽ chỉ cần lệnh bài mà không xét đến thân phận sao? Hỏa nha vương thở dài, gật đầu đáp lại. Đúng là như vậy. Vào mỗi lần khánh điển, thánh giáo đều phát ra số lượng lệnh bài nhất định cho những trưởng lão như chúng tiểu nhân. Chỉ là họ chỉ đảm bảo rằng lệnh bài được phát ra nhưng đến lúc diễn ra khánh điển lại chỉ nhận lệnh bài mà không nhận người. Cho dù là loài người tiến vào địa tâm thế giới có lệnh bài trong tay thì cũng có thể tham gia khánh điển. Các trạm gác ở thông đạo các tầm đều cho thông qua. Vì vậy, chuyện cướp bóc lệnh bài đều phát sinh vào mỗi lần khánh điển nhưng chuyện thánh giáo sứ giả cưỡng đoạt lệnh bài trắng trận như ngày hôm nay thì là lần đầu tiên nhất định là bởi vì hắn cho rằng họa nha tộc chúng ta quá mức nhỏ yếu dù có làm gì cũng không có dám đi tố cáo a họa nha vương càng nói càng tức giận nhưng nó lại đột nhiên phát hiện chủ nhân vĩ đại của họa nha tộc nó lại đang mỉm cười hơn nữa nụ cười đó còn có vẻ hơi tà ác chủ nhân vĩ đại ngài cười cái gì thế ạ hỏa nha vương rụt rè hỏi cơ động mỉm cười nói không có gì khánh điển lần này còn bao lâu nữa sẽ tổ chức hỏa nha vương đáp lại ba tháng sau ạ từ nơi này của chúng ta đến tầm thứ mười lăm nơi khánh điển được tổ chức tối thiểu cũng mất hơn một tháng cơ động gật đầu nói được rồi chúng ta cũng không cần chờ thánh giáo phái sứ giả tới nữa đâu nếu như bây giờ lệnh bài đã được phát ra thì chúng ta chỉ cần đoạt từ trong tay mấy người này là được nếu như ngươi cũng muốn đi thì lấy thêm một cái vậy a Chúng ta đi đoạt lệnh bài của người khác ư. Hỏa nha vương trợn mắt há mồm nhìn cơ động. Chuyện này chưa bao giờ nó cũng dám nghĩ tới. Mỗi lần có loại khánh điển như vậy thì lệnh bài của nó cùng với lệnh bài của hỏa tinh vương của hỏa tinh tục đều không tránh khỏi vận mệnh bị cướp đoạt. Chứ nói gì đến chuyện đi cướp của người khác. Cơ động hừ lạnh. Bọn chúng nếu như có thể đoạt của chúng ta, vậy tại sao chúng ta lại không thể cướp đoạt lại bọn chúng chứ? Lúc này, đại diện Thánh Hỏa Long đã hạ xuống sau lưng cơ động. Vì không có sự chỉ huy của cơ động nên ngũ hành mơ dương giới của các thiên can thánh đồ cũng đã biến mất. Cả đám thiên can thánh đồ đều từ trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long nhảy xuống. Không có sự bảo vệ của ngũ hành mơ dương giới. Bọn họ liền chân chính tiếp xúc với hoàn cảnh ở nơi này. Nhiệt độ cùng với hỏa nguyên tố nồng nặc trong không khí khiến cho mọi người không thoải mái. Nhất là Đỗ Minh và Lam Bảo Nhi của Thủy Hệ và Đỗ Hinh Nhi của Kim Hệ. Họ là những người cảm nhận rõ ràng nhất điều này a kim mặc dù cũng là kim hệ nhưng do nàng có thân thể mạnh mẽ của long tột cùng với thực lực tám chín cấp nên không bị ảnh hưởng nhiều lắm lúc cơ động làm thịt hỏa kiêu lĩnh chủ xong thì hắn cũng dùng linh hồn của mình để liên lạc và kể rõ mọi chuyện với họ phất thủy cười nói tiểu sư đệ Xem ra lần này chúng ta có thể trực tiếp tiến vào tầm 15 tham gia cái thánh giáo khánh điển gì gì kia. Liệt diễm thánh giáo này nếu như do liệt diễm lập nên thì vị trí đại diện giáo chủ này để không thể nhường cho người khác được. Hơn nữa, chúng ta cũng cần chuẩn bị đủ lệnh bài cho mỗi người. Đến lúc đó mọi người có thể cùng nhau tham gia cuộc tuyển chọn đại diện giáo chủ vừa giúp để gánh bớt một phần áp lực vừa coi như là để liệt lãm đi cơ động gật đầu nói Đệ cũng đang nghĩ như vậy từ bây giờ tới lúc bắt đầu khánh điển còn một khoảng thời gian ngắn nữa chi bằng chúng ta hãy chờ ở đây thêm một tháng nếu như trong vòng một tháng đó Thánh giáo vẫn không có phái sứ giả mới đến đây thì chúng ta sẽ bắt đầu việc đoạt lệnh bài. Sau đó đi tới tổng bộ của liệt diễm thánh giáo. Nếu như họ đưa lệnh bài tới chúng ta cũng phải đi cướp nhưng lúc đó sẽ hơi muộn một chút. Phất Thụy thoáng sưởng sốt rồi nói. Một tháng sau chúng ta mới bắt đầu hành động vậy trong lúc đó chúng ta làm gì? Ở chỗ này sao? Nơi này không đủ áp lực thực chiến, hơn nữa khắp nơi đều là hỏa nguyên tố. Cho dù là có ngũ hành tương sinh pháp trận cùng với ngũ hành mơ dương giới của đệ trợ giúp cũng không có bao nhiêu tác dụng với mọi người đâu. Cơ động cười hát, hát đáp lại. Ai nói ở nơi này không có đủ áp lực thực chiến chứ? Người cần rèn luyện thực chiến không chỉ là chúng ta mà còn có những con dân này của đệ nữa." Trần Tư Tuyền bộ miệng cười. "Chàng thật sự muốn ở lại nơi này làm Hỏa Nha Vương sao? Thật không nghĩ tới nha." Ở trong mắt nàng, cơ động ca quý biết bao, tất nhiên không thể nào so sánh với đám Hỏa Nha này được. Cơ động nghiêm mặt nói: Mọi người ngàn vạn lần không nên xem thường đám hỏa nha này. Bọn chúng không những có ưu thế về số lượng mà còn có sự đoàn kết mà loài người chúng ta không thể nào sánh được. Hai chữ đoàn kết này đã đủ để cho bọn chúng trở thành một trong những chủng tộc cường đại nhất ở trong địa tâm thế giới. Tính cách bất khuất không chịu cuối mình của chúng khiến ta cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Mọi người đều thấy một kích liên thủ vừa rồi của đám hỏa nha có thể nắm chắc là hoàn toàn có thể chống đỡ được không? Lấy chúng làm mục tiêu, huấn luyện hợp kích của bọn chúng tuyệt đối sẽ đem lại áp lực cực lớn. Nếu như coi thường lực lượng của hơn trăm vạn hỏa nha này thì mọi người rất nhanh sẽ nếm mùi đau khổ trong lúc thực chiến đấy. Nghe lời giải thích của cơ động, mọi người đều gật đầu qua tình huống hỏa nha vương cùng với các cường giả của hỏa nha tộc liên thủ tạo ra một kết đó bọn họ đều hiểu rõ được rằng một khi đoàn kết lại thì lực lượng của hỏa nha tộc là mạnh mẽ vô cùng hơn nữa ngàn vạn lần không nên quên rằng nơi này là thế giới tràn đầy hỏa nguyên tố nên năng lực tự bổ sung năng lượng của hỏa nha hơn xa so với đám thiên can thánh đồ Cơ động mỉm cười nói Lát nữa sẽ bắt đầu ta chính là một phần tử của hỏa nha tộc rồi nên mọi người cần phải cố gắng đối phó mới được Phải từng bước từng bước mạnh mẽ lên À còn có chuyện này nữa Không nên làm thương tổn tới những thủ hạ này của ta Mọi người nên nhớ hỏa nha tộc rất là thù dai đó Tỷ thí với cả đàn hỏa nha đối với đám thiên can thánh đồ cũng là một cảm giác rất mới mẻ bọn họ đối với phán đoán của cơ động luôn tin tưởng vô điều kiện nên nếu như hắn nói đám hỏa nha này có thể giúp bọn họ tiến hành rèn luyện thì nhất định là có thể cơ động xoay người nhìn về phía hỏa nha vương mang bộ mặt mờ mịt không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì Cơ động vung tay lên khối tinh hạt thập giai lấy được sau khi đánh chết hỏa kiêu lĩnh chủ lúc nãy bay đến trước mặt của nó. Nó là của ngươi. Nhớ kỹ là phải hấp thu từ từ từng chút từng chút một. Nếu như cố hấp thu hết trong một lần thì có thể làm ngươi bảo thể đó. Đợi đến khi ngươi có thể hấp thu hoàn toàn nó thì không ai có thể xem thường ngươi nữa. Với thực lực của hỏa nha vương bây giờ Nếu như có thể hấp thu toàn bộ ma lực của quả tinh hạt hỏa thuộc tính thập giai này Lại thêm sự tu luyện của bản thân cùng với họa nguyên tố dồi dào ở địa tâm thế giới này Tu vi của nó rất có thể sẽ trực tiếp tăng tới cấp 9 Dĩ nhiên Chuyện này cũng phải cần có một quá trình lâu dài Giống như cơ động đã nói, thứ này nó không thể trong một chút một lát là hấp thu xong hết được. Hỏa nha vương dùng mỏ ngậm chặt khối tinh hạt thập dai mà cơ động ném tới trong mắt nó tràn đầy vẻ khiếp động. Những thứ này đối với sinh vật ở địa tâm là bảo bối vô giác, nó cẩn thận bay về huyệt động của mình giấu thật kỹ khi trở lại hỏa nha vương quay trở lại thì vẻ mặt của nó như muốn nói vì cơ động thì có chết cũng không từ ánh mắt của cơ động nhìn về phía các đồng bạn không chút hảo ý ngoại trừ thiên cơ ra các thiên can thánh đồ đều bị ánh mắt của hắn quét qua cảm thấy toàn thân rét run trong lòng không khỏi dâng lên vài phần dự cảm không tốt Sự thực đã chứng minh dự cảm của đám thiên can thánh đồ là hoàn toàn chính xác. Trong một tháng sau đó, cơ động đã lệnh cho Hỏa Nha Vương triệu tập toàn bộ Hỏa Nha từ cấp bậc thống lĩnh trở lên tụ tập lại đây. Ờ, không. Ờ. 28. 2014 1135 An Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 521 Thiên Nha Trận của Bảo Quân, Dịch Na Rôm, Biên cu Ông, Nguồn Ban Lôn Uy. Hỏa nha tộc ở đây có khoảng 4.000 con, thông thường đều tập trung quanh hỏa nha vương. Nhưng lúc này cơ động lại chia chúng thành 4 tổ, mỗi tổ 1.000 con, ngày đêm huấn luyện. Cách huấn luyện rất đơn giản, cứ làm theo y hệt những gì ta dạy, học thuộc rồi thì quay về dạy cho người khác. Mặc dù các cường giả của họa nha tộc không thể nào làm như cơ động. Một lúc kết nối linh hồn và dạy cho cả một ngàn tộc nhân khác. Nhưng bọn họ vốn có chung ngôn ngữ, hoàn toàn có thể dùng lời nói để huấn luyện cho nhau. Hiệu quả tuy hơi giảm sút nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Sau khi hoàn thành việc phân tổ, cuộc sống đau khổ của các thiên can thánh đồ bắt đầu. Xét thực lực tổng thể thì một ngàn cường giả trong hỏa nha tộc đều có tu vi tương đương với ma thú cấp 4 đến cấp 5. Nghĩa là tương đương với ma sư cấp 3, cấp 4. Như vậy, bọn họ vẫn còn chút chênh lệch khi so với diệt tuyệt quân đoàn của đông một đế quốc. Nhưng diệt tuyệt quân đoàn và kim cương quân đoàn đều có tọa kỵ khi người thú hợp nhất có thể tạo nên sức mạnh vượt bậc. Còn trước mắt, họa nha tộc chỉ có thể dựa vào chính mình mà cả bọn cũng chỉ có một thuộc tính. Cho nên... Xét tổng thể họ không bằng diệt tuyệt quân đoàn hay kim cương quân đoàn nhưng ngàn vạn lần không nên quên. Bọn họ có một chỉ huy ưu tú nhất trong các đại quân đoàn. Một người hiểu rõ nhất phương thức chiến đấu của các thiên can thánh đồ http Ban Lôn Com Forum Show HHT 733 có người này. Đội quân rời rạc của họ sẽ có thể phát huy sức mạnh đến mức tận cùng Cứ thế, mỗi lần đối đầu với bọn họ là một thiên can thánh đồ Cuộc sống khổ ải của các thiên can thánh đồ đã tới gần rồi Phương thức tu luyện như thế không chỉ có lợi với thiên can thánh đồ Mà còn có lợi cho cơ động bởi nó giúp rèn luyện linh hồn lực thánh cấp của hắn các thiên can thánh đồ khác từng hỏi cơ động linh hồn lực của hắn đã tới mức này rồi mà còn cần tu luyện sao cơ động trả lời rất đơn giản hắn sẽ dùng mọi cách để tăng thực lực của mình lên nếu so sánh với hắc ám thiên cơ thì nhất định phải tận lực đề cao sức mạnh linh hồn thậm chí phải vượt xa hắc ám thiên cơ http ban y Com Forum Show H -H -T 733 như vậy Một khi thành công Ít nhất cũng có một phương diện áp chế hắc ám thiên cơ Huống chi hoàn cảnh tu luyện linh hồn lực thuận lợi như vậy Chỉ có thể ngộ bất khả cầu Hắn sao có thể bỏ lỡ được Mười ngày sau Sư huynh tới phiên huynh rồi Cơ động đang đứng trên một ngọn núi nhỏ. Nhiệt độ tại đây căn bản không hề ảnh hưởng tới hắn. Qua 10 ngày, linh hồn lực của hắn lúc nào cũng được vận dụng ở mức tối đa. Tuy thời gian không quá lâu, nhưng cơ động cảm thấy rõ sự khống chế thông qua linh hồn lực của mình lại được nâng cao. Tuy bây giờ hắn vẫn chưa chắc chắn phương pháp này có thể làm cho linh hồn lực của mình tăng lên không. Nhưng đây lại là biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra nhằm đề cao linh hồn lực Không ngừng điều khiển Liên kết linh hồn với bên ngoài khiến cho linh hồn lực của hắn tiêu hao không ngớt Tuy bản thân cơ động đã cố gắng khống chế nhưng đây là một ngàn hỏa nha a, Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức chi đều lực khống chế cho từng con Lúc mới bắt đầu, cơ động thật ra chỉ có thể hướng dẫn chính xác chừng 100 hỏa nha. Với những con khác, hắn chỉ dừng lại ở mức khống chế thân thể đơn giản chứ không thể hoàn mỹ khống chế. Nhưng đến giờ qua mười ngày thì cơ động đã tiến bộ rất nhiều trong việc này, phương pháp khống chế càng lúc càng hiệu quả. Trước mắt đã có thể điều khiển 300 hỏa nha công kiếp một cách hoàn hảo không chỉ thế, sự khống chế với các hỏa nha khác chỉ tăng chứ không giảm. như vậy, trong khi thiên can thánh đồ rèn luyện trong áp lực, thì linh hồn lực của cơ động cũng tăng trưởng một cách đều đặn. các chiến thuật ứng biến, sự lưu chuyển ma lực, việc công kích nhờ đó đều hiệu quả hẳn lên. nhưng nói thật, sự rèn luyện này làm cho các thiên can thánh đồ khổ không thể tả. Cơ động vốn hiểu rõ đâu là cực hạn của đồng bạn mình, nên hắn tuyệt không nương tay. Mỗi lần đều khiến bọn họ dốc toàn lực, đến nửa phần sức cũng không bỏ qua. Tiểu sư đệ có thể cho huynh nghĩ một chút không? Phất thủy đau khổ nhìn cơ động đang đứng trên sườn núi. Chiến đấu với đám hỏa nha này đúng là thống khổ. Đừng nói đến việc sợ lỡ tay giết chết bọn chúng. Mà coi như cho hắn tự do ra tay cũng chưa chắc hắn đã làm được. Muốn đã thương đám hỏa nha này đúng là không dễ. http ban y Com Forum Show -so 733 Lực khống chế của cơ động càng mạnh Thì đám hỏa nha này càng đánh càng mạnh. Với sự thăm dò của linh hồn lực thánh cấp mỗi lần bọn chúng ra chiêu đều có thể đánh trúng điểm sơ hở trong ma kỷ của các thiên can thánh đồ. cho dù thiên can thánh đồ có mạnh thế nào thì ma lực tự thân của họ cũng không thể chống lại hơn ngàn con hỏa nha có tu vi từ cấp 4 trở lên. hơn nữa trong đó còn có các hỏa nha cấp 5 và hỏa nha vương với tu vi đang tăng trưởng hàng ngày. xét sơ bộ Hỏa nha tộc được chia làm bốn tổ, thiên can thánh đồ trừ cơ động ra thì còn tới chín người, lẽ ra cũng đủ để đối phó với cơ động. Nhưng thực tế, dưới sự điều khiển của cơ động, chỉ cần một tổ hỏa nha thôi cũng đủ đánh bại toàn bộ các thiên can thánh đồ khác. Hành hạ bọn họ bầm dập, nhưng bọn họ không thể kêu khổ. Vì dưới sự khống chế hoàn hảo của cơ động, các đòn tấn công quả thực kỳ diệu vô cùng. Nhiều nhất chỉ khiến bọn họ bầm tím mà thôi. http Ban Lôn Y, Com Forum Show, 733 tuyệt không làm ai bị thương. Dĩ nhiên, khi cơ động khống chế tổ hỏa nha công cứu. Cũng đã nghĩ tới sức phòng ngự của thánh viêm giáp trên người bọn họ. Còn có khả năng tấn công phòng thủ của từng người. Cho nên, đánh tới đâu là thấm tới đó, cho dù lúc đánh với trần tư tuyền cũng không hạ thủ lưu tình. Các thiên can thánh đồ đều hiểu. Muốn thắng chỉ có cách duy nhất là giết cơ động. Ít nhất cũng phải làm cho hắn không có khả năng khống chế đám họa nha này mới được. Nhưng điều đó dễ vậy sao? Cho đến giờ không ai trong bọn họ liều mạng làm vậy cả. Làm thế chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Bởi trong suốt quá trình, http Ban y Com Forum Show kht bảy trăm cơ động chỉ mới dừng lại ở mức khống chế nhóm hỏa nha thôi chưa hề tham dự chiến đấu nếu bọn họ chủ động nghênh chiến thì e rằng dù luyện thêm trăm năm nữa cũng khó tránh số ăn hàn hiện tại sự ganh đu duy nhất của bọn họ là so xem ai có thể kiên trì lâu hơn dưới sự công kích của đám hỏa nha này Phất Thụy bớt đắc dĩ đi ra trước, nhìn cơ động lắc lắc đầu. Cơ động mỉm cười nói, Sư Huynh, ma lực và thể lực của Huynh đã hồi phục gần xong rồi. Hoàn toàn có thể chịu được một trận nữa. Để đến giờ đã đánh chính trận với Huynh mà còn chưa mệt đây. Ánh mắt uể oải của Phất Thụy chật sáng lên, ngẫm đầu nhìn về hướng một ngàn hỏa nha đã sắp xong trận. Hét lớn một tiếng. Đến đây đi. Cả người Phất Thụy được khôi giáp bao phủ trong hùng tráng như một trụ sắt to lớn. Từng luồng sáng tử sắc, lam sắc tỏa ra từ Phất Thụy, làm cho hắn giống như một quả cầu điện khổng lồ. Đồng thời, thần khí lôi ngục thần phủ dài chừng ba thước hiện ra trên tay Phất Thụy. Đây là hình thái thích hợp nhất cho việc quần chiến Không có lưu lại nửa phần thực lực Phất Thủy phóng thiết toàn bộ sức mạnh của mình http bang lôn y 733 Hắn không ngẫm đầu nhìn về đám hỏa nha Mà dơ lôi ngục thần phủ lên Bổ mạnh về hướng cơ động Phất Thủy quá hiểu cơ động Từ kinh nghiệm ở các trận chiến trước thì tuy thiên can thánh đồ có tiến bộ, nhưng tốc độ này rõ ràng không thể so với tốc độ tiến bộ của đám hỏa nha do cơ động khống chế. Do đó hắn biết trừ phi có người đột phá cử quan, nếu không thì cho dù luyện cỡ nào cũng không thể chống lại đám hỏa nha này. Vì vậy, nếu muốn kiên trì lâu hơn chỉ có cách làm cho cơ động nhiễu loạn. Mất đi sự điều khiển của cơ động thì đám hỏa nha này chỉ là những con cọp không nanh, sao lọt vào mắt phất thụy được. Tốc độ của lôi điện cực nhanh, làm cho không khí xung quanh phát ra vô số tiếng nổ. Một luồng điện lam tự sát hình vòng cung lao thẳng tới cơ động. Làm cho áp lực từ đám hỏa nha trên bầu trời cũng giảm bớt. Chỉ trong chốc lát là luồng điện sẽ va chạm với cơ động. Từ lúc bắt đầu trận đấu thì cơ động đã luôn chú ý tới Phất Thụy. Mặc dù việc sư huynh ra tay với mình khiến cho hắn hơi bất ngờ. Nhưng sao lại làm hắn bối rối được? Hắn chỉ hơi mỉm cười rồi giơ tay lên, luồng lôi điện kia đã dừng lại giữa không trung. Lôi điện vốn có đặc điểm khi gặp phải sự ngăn trở thì sẽ phát nổ. Cho dù lôi điện được phát ra từ thần khí cũng như vậy Lôi quan kia sau khi gặp phải sự ngăn trở vô hình liền nổ tung Hóa thành vô số luồng điện nhỏ lan tỏa khắp nơi Nhưng không một tia lôi điện nào có thể chạm tới cơ động Phất Thủy Thất Kinh Mặc dù hắn biết rõ công kiếp của mình không thể nào đã thương được cơ động nhưng sao cũng không ngờ tới việc nó lại bị ngăn cản dễ dàng như vậy. httbbangloni.com forum showread hhtt bảy trăm ba mươi ba chỉ cần giơ tay lên thì đòn đánh đã bị hóa giải một cách vô hình mà mình vẫn chưa cảm thấy để ấy phát ra nửa phần ma lực Tự như có một màn bảo vệ hiện ra từ hư không giúp cơ động chặn lại đòn tấn công. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thực lực của tiểu sư đệ đã mạnh tới mức này rồi sao? Khó trách lúc trước đệ ấy lại có thể dễ dàng giết chết một ma thú cấp 10 như vậy. Tuyệt kỷ diệt thần bít lá trắng này vốn chưa hề được cơ động sử dụng trước mặt đồng bạn của mình cho nên dĩ nhiên phất thủy không biết nó diệt thần biết có điểm mạnh nhất là khi sử dụng nó sẽ không còn bất kỳ sự liên hệ nào với người dùng như vậy phất thủy mới không hề cảm nhận được bất kỳ dao động ma lực nào trên người cơ động cũng như không hề điều khiển được đòn tấn công của mình Tuyệt kỷ diệt thần bích này muốn sử dụng được thì điều kiện tiên quyết là phải có linh hồn lực hùng hậu. Mà không còn nghi ngờ gì nữa. Cơ động hoàn toàn có đủ điều kiện này. Phất thủy kinh ngạc khiến hắn bị khựng lại đôi chút. Còn sự điều khiển của cơ động đối với đám hỏa nha lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Miệng đám hỏa nha đồng loạt sáng lên. Trong đó lấy hỏa nha vương làm chủ. Bảy trăm con đồng loạt tấn công tạo thành một ngọn lửa màu hồng đậm phủ xuống đầu phất thủy nhanh như chớp. Đòn tấn công này được cơ động dùng linh hồn lực thánh cấp của mình điều khiển. phất thủy nào có lựa chọn khác chỉ có thể cắn răng liều mạng đối kháng. Hắn giơ cao lôi ngục thần phủ. Hệt như các lần trước. Lam quan tự sắc trong nháy mắt sáng rực lên. Gầm giận dữ rồi toàn lực bổ ra một rìu. Tạo ra một lô nhận khổng lồ lao thẳng tới ngọn lửa kia. Tiếng ma sát kịch liệt. Tiếng va chạm chói tai vang lên. Phất Thụy chỉ cảm thấy thân thể nóng bừng như bị lửa thiêu đốt. Vội vàng lùi về sau một bước đó là đòn tấn công của bảy trăm cường giả hỏa nha tục hơn nữa còn có hỏa nha vương dưới sự chỉ huy của cơ động thì ma lực bọn chúng dùng gần như không hề lãng phí http ban com forum so trí qhqt bảy trăm ba mươi ba một đòn này gần như tương đương một sơ cấp siêu tất sát kỹ rồi lấy tu vi hiện giờ của lôi đế phất thủy cộng với thần khí Đỡ một đòn kia không khó Nếu còn ở trên mặt đất Phất Thủy có niềm tin đấu với bọn chúng một trận Thậm chí còn có cơ hội chuyển bại thành thắng Nhưng nơi này là thế giới địa tâm Nơi có nguồn hỏa nguyên tố dồi dào nhất Bổ sung không ngừng cho đám hỏa nha. Ngược lại, lôi nguyên tố tại đây thưa thớt một cách đáng thương Mỗi đòn tấn công mà đám hỏa nha này làm đều hết sức dễ dàng Gần như là thuấn phát Còn Phước Thụy phải vất vả dùng thần khí dẫn động ma lực trong toàn cơ thể ngăn chặn Chưa kể đòn tấn công thứ nhất vừa qua Đợt thứ hai đã tới Bị động chịu đòn không phải là phong cách của Phước Thụy Một khi dính vào vòng công kiếp liên tục của đối phương Thì kết quả thế nào cũng là cạn kiệt ma lực rồi thu trận Hoàn toàn không có gì thay đổi so với trước cả. Cho dù mấy lần trước, Cả bọn đã thử đủ loại chiến thuật, Từ né tránh hoặc chạy trốn, Nhưng thực tế đã chứng minh, Tất cả đều không hiệu quả. Linh hồn lực thánh cấp của cơ động quá biến thái, Thêm vào sự hiểu rõ phương thức chiến đấu của cả bọn, Cho nên muốn chạy chỉ là nằm mơ, Nói trắng ra là phí công vô ích càng làm mình thu nhanh hơn. Vì vậy, lần này Phất Thủy quyết tâm dùng phương thức chiến đấu mình am hiểu nhất ra sử dụng. Phất Thủy am hiểu nhất về cách chiến đấu nào? http Ban Y Com Forum Show 733 không còn nghi ngờ gì nữa là đối chiến đối chiến trực tiếp. Khi đòn tấn công thứ hai đến gần, Phước Thụy vẫn dùng lôi ngục thần phủ ngăn chặn, nhưng lần này không giống lần trước. Hai mắt của Phước Thụy lón lên. Lam Quan tự sắc đột nhiên bùng phát dữ dội từ cơ thể hắn. Tỏa ra xung quanh khiến cho phương viên mấy ngàn thước vuông gần đó bỗng tối sầm lại. Lôi nguyên tố xuất hiện ở khắp nơi. Đâu đâu cũng thấy vô số tia điện lón lên. Mỗi tia điện đó có thể không mạnh. Nhưng số lượng cực kỳ nhiều. Nhìn đâu cũng thấy chúng. Bê sơ mình xin bóp tiếp chuyện này nhé. Rin Phi 28 0201-2014-1138 am An Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.z chương 522 thiên lôi kiếp ngục giới Dịch thinh tai ép Biên su hoa mang cu ông Nguồn ban lôn Com Ma vực Đây thật sự là ma vực của Phức Thụy Ngay cả cơ động cũng chưa từng được nhìn thấy nó bởi đây vốn là sát chiêu của phất Thụy Hiện tại vì muốn thắng trong cuộc thí luyện này nên hắn mới sử dụng. Phất Thủy hiểu rất rõ cơ động nên biết rằng nếu mình tiếp tục kéo dài thì sẽ không có cơ hội thắng. Chính vì vậy, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã tỏ ra yếu thế để cơ động chủ quan. Sau lần công kích thứ nhất, đến lần công kích thứ hai, Hắn vẫn chấp nhận chịu đựng công kiếp để có cơ hội phóng ra ma vực của mình. Ma vực này có tên Thiên Lôi Kiếp Ngục Giới, vốn rất quen thuộc với các thiên can thánh đồ bởi nó chính là phiên bản thu nhỏ của vạn lôi kiếp ngục giới trên thánh tà đảo. Mặc dù uy lực chưa thể sánh bằng, nhưng cũng là một loại ma vực thuần công kiếp mạnh mẽ hiếm có. Phần lớn ma vực của ma sư chỉ có tác dụng phụ trợ bản thân, hạn chế, giam cầm, mê hoặc và áp chế đối thủ mà thôi. Trong đó tinh thần ma vực là tối ưu nhất vì có thể tiến hành phụ trợ lâu dài. Tuy nhiên ma vực của Phức Thụy lại khác hoàn toàn. Ma vực của hắn chỉ có thể tồn tại được 5 giây hơn nữa một ngày chỉ có thể dùng nhiều nhất ba lần nói như thế để mọi người hiểu được mức độ bột phát của ma vực này trong 5 giây tạo ra ngàn vạn tia lôi điện cùng oanh kiếp rầm rộ hơn nữa những tia lôi điện đó còn có tác dụng gây tê liệt chỉ cần chúng phải một tia thì đối thủ sẽ lập tức mất đi khả năng chống cự và năng lực chiến đấu trong một khoảng thời gian HTTB ban lôn y, com, pho, râm, sô, bốt, HGB 257045 bút cao 637 ma vực này thật sự thích hợp cho quần chiến cũng như không chiến. Những ngày tháng gần đây, phất Thụy Điên cuồng luyện tập là vì rèn luyện bản thân cũng như tìm cơ hội thể hiện. Đây cũng là nguyên nhân hắn không dùng ma vực trong lúc tham gia thí luyện. Lúc này mới đột nhiên dùng đến Sức bùng nổ cường đại làm cho các thiên can thánh đồ bao gồm cả cơ động cũng phải chấn động Cơ động phát hiện lúc thiên lôi kiếp ngục giới vừa mới bộc phát Chẳng những lực công kiếp cường đại mà còn làm cho sự tập trung tinh thần của mình tạm thời biến mất Lúc này phất thủy hệt như lôi thần hạ phàm Không khác gì một con nhiễm khổng lồ toàn thân bao phủ bằng lôi điện. Khiến cho linh hồn lực của cơ động không cách nào tiếp cận được. http Ban Lôn Ý Comforum Showbot mươi 257.045 Bút cao 637 Trong phạm vi bao trùm của thiên lôi kiếp ngục giới. Không khí trở nên vạn vẹo và tỏa ra mùi vị đặc biệt của lôi điện. Ma vượt hơn hẳn ma kỵ chính là vì tính bất ngờ của nó không cần phải tích xúc ma lực. Ví dụ như thiên lôi kiếp ngục giới này xuất hiện quá bất ngờ. Tuy nhiên cùng lúc đó cũng vô cùng bất ngờ, linh hồn lực của cơ động chợt bột phát mạnh mẽ chưa từng có. Lôi điện là chánh khí của thiên địa Là khắc tinh lớn nhất của linh hồn lực và tinh thần lực Đặc biệt là lôi điện thiên nhiên Tuy nhiên lúc này cơ động không do dự mà bột phát ra toàn bộ linh hồn lực của mình Linh hồn thánh cấp có sức bột phát thật sự đáng sợ Cứng rắn su tan thiên lôi kiếp ngục giới đang phủ trên người đám hỏa nha Cơ động gầm nhẹ Thân hình đang đứng trên đỉnh núi chật chấn động mãnh liệt Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đi, nhưng hai chân của hắn vẫn vững vàng trên mặt đất, không có chút suy suyển. Cơ động dựa vào linh hồn lực thánh cấp của mình để cấp cho đám Hỏa Nha hai dây thoát thân. Ở trong ma vực mạnh mẽ như thế này, hắn vẫn liều mạng lựa chọn tổn thương linh hồn của mình chứ không muốn đám Hỏa Nha bị thiên lôi kiếp ngục giới sát sổ trực tiếp. Thời gian từ lúc thiên lôi kiếp ngục giới hình thành đến lúc công kiếp rất ngắn, nhưng cũng khoảng 2 giây. Lại thêm việc cơ động giúp nhóm hỏa nha ngăn cản thêm 2 giây. Như vậy chúng đã có 4 giây để phản ứng. Mỗi con hỏa nha đều cảm nhận được linh hồn liên lạc của cơ động. Bản thân cơ động cũng không phát hiện được vào lúc hắn dùng linh hồn lực bao trùm lên nghìn con hỏa nha này. Tất cả bọn chúng đều nhìn cơ động với ánh mắt rất khác, kể cả là họa nha vương. Quả thật trí khôn của hỏa nha không tính là cao, thậm chí còn không bằng đám họa tinh tộc yếu ớt kia. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng không có cảm giác. Ngược lại, trực giác của ma thú nhạy cảm hơn trực giác của loài người rất nhiều. Hành động bảo vệ bọn chúng theo bản năng của cơ động đã đốt cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mỗi con hỏa nha. http Ban Luân com Showbot HHGB 257.045 bút cao 637 ở trong mắt chúng Vị chủ nhân vĩ đại này hoàn toàn xứng đáng lãnh đạo bọn chúng khiến bọn chúng chân chính vui lòng phục tùng chân chính đối đãi như chủ nhân đầu óc hỏa nha ngu si nhưng rất trực tiếp vào giờ khắc này cơ động đã thật sự làm chúng quy thuận bất luận sau này phát sinh cái gì kể cả khi cơ động thừa nhận thân phận loài người của mình thì những con hỏa nha này cũng sẽ đối xử với hắn như vậy Đây chính là một chủng tộc có đặc tính coi khí tiết cùng trung thành còn cao hơn cả tính mạng. Tổng cộng thời gian cơ động tranh thủ cho đám hỏa nha là 4 giây. Nếu là bản thân cơ động thì đừng nói là 4 giây cho dù chỉ có một giây cũng đủ để hắn làm nên chuyện. Nhưng 1.000 con hỏa nha nếu không thể kịp thời phản ứng thì chắc chắn bọn chúng sẽ thừa nhận thiên lôi kiếp ngục giới tẩy lễ. Đó là sự thật Nếu cơ động không tự mình xuất thủ Thì đám hỏa nha sẽ bị thương không nhẹ Sau đó với thực lực của Phước Thủy Thì chuyện thắng bại không cần phải nói nữa Vào lúc này khả năng khống chế Linh hồn lực siêu cường của cơ động Mới thể hiện rõ ràng Dưới tình huống linh hồn bị thương Thánh cấp linh hồn lực lại được kích phát toàn lực Mặc dù đầu hắn đau như muốn vỡ tung nhưng suy nghĩ lại rất sáng sủa và rõ ràng Trong tiếng ầm ầm nổ vang Vì phân tâm phóng thiết ma vực nên phức thụy bị 700 con hỏa nha liên thủ công kích trực tiếp lên lôi ngục thần phủ Hai chân hắn bị áp lực đè lúng vào trong đất Mặt cũng ửng hồng Hiển nhiên là đã bị thương Nhưng hắn lại rất phấn khích và mong đợi để xem vị tiểu sư đệ sẽ dùng phương pháp gì ứng đối với ma vực lần đầu tiên hiển lộ của mình. Hắn hy vọng mình chiến thắng, nhưng cũng mong đợi tiểu sư đệ có thể mang cho mình một chút bất ngờ. Đám hỏa nha này khoảng 1.000 con, mà lượt công kích trước chỉ có trăm Đó là bởi vì 300 con còn lại đã nhận được lệnh án binh của cơ động Lúc này chính bọn chúng mới phát động công kiếp Hơn 300 con hỏa nha Mỗi con đều được linh hồn lực của cơ động kiếp thiết và điều khiển Bọn chúng đã có thói quen tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của cơ động Hơn 300 con hỏa nha này vẫn bay ở phía ngoài Dưới sự chỉ huy của cơ động Chúng toàn lực tăng tốt nhằm hướng 700 con hỏa nha ở trung tâm mà lao đến. Để cho 1.000 con hỏa nha tấn công quần thể sinh ra tác dụng chồng chức thì không khó. Nhưng điều cơ động muốn bây giờ là làm cho đám hỏa nha này cùng nhau phóng thiết phòng ngự. Nhưng lại vẫn sinh ra hiệu quả chồng chức. http Ban Lôn Ây hpb 257.045 bút cao 637 điều này vô cùng khó. Bản thân hắn cũng không thể biết có hoàn thành được hay không, dù sao ma lực của lũ hỏa nha này cũng không còn sung mãn. Phá thì dễ nhưng bảo vệ lại rất khó, đạo lý này là tuyệt đối đúng trong chiến tranh. Một màn quỷ dị chật xuất hiện, Hơn 300 con hỏa nha từ các góc độ khác nhau đang xen lẫn với 700 con hỏa nha đang lui về, tạo ra cảnh tượng hơn ngàn con hỏa nha bay tứ tán trên không trung, cao thấp lộn xộn. Nhìn rất hỗn loạn không ra trận thế nào cả. Cơ động đang làm gì vậy? Trong lòng các thiên can thánh đồ đều nghi hoặc. Dĩ nhiên bọn họ biết đám hỏa nha này đều là do cơ động điều khiển Cũng như nhìn ra việc cơ động dùng linh hồn lực ngăn trở ma vực của phúc Thụy Tạo cơ hội cho đám hỏa nha Nhưng tình huống này là sao? Không lẽ do linh hồn bị thương nên hắn không thể điều khiển được đám hỏa nha? Nếu không thì sao lại có cảnh tượng này? Nghi vấn của bọn họ chỉ tồn tại thêm một giây. 300 con hỏa nha ra tốt mất một giây, làm cho trận hình toán loạn dùng thêm một giây. Đến giây thứ ba, mỗi con hỏa nha đều tìm được phương hướng của mình, hai cánh vỗ mạnh liệt bay lượng cấp tốt. Trận hình toán loạn lúc trước đã được sắp xếp gọn gàng trong nháy mắt. Mỗi con hỏa nha đều tìm đến đúng vị trí của mình. Tạo thành hàng thẳng táp, tựa như một thông đạo bằng lửa thẳng đứng trong không trung. Giây thứ tư, hỏa quan chói mắt từ mỗi con hỏa nha sáng lên công kiếp chồng chất lần thứ ba xuất hiện. Thiên lôi kiếp ngục giới tuy tàn sát trên diện rộng, nhưng mỗi đạo lôi điện lại hầu như là công kiếp theo chiều thẳng đứng. Giờ đây hơn ngàn con hỏa nha đã bay thành một hàng thẳng đứng nên cũng chỉ chịu công kiếp bằng thể tích một con hỏa nha mà thôi Như vậy công kiếp của thiên lôi kiếp ngục dưới làm sao có thể thương tổn đến bầy hỏa nha đây Một luồng quang mang đỏ rực bức chợt bắn thẳng lên trên không Đánh tan vùng lôi điện trước mặt Rồi sau đó hướng xuống dưới Chiếu thẳng tới đầu của Phất Thụy Như vậy cũng được sao? Kể cả đã chuẩn bị từ trước cũng khó để một ngàn con hỏa nha xếp thành hàng như vậy trong bốn giây ngắn ngủi. Cơ động đã dùng một biện pháp cực kỳ đơn giản. Đó chính là giảm bớt diện tích thừa nhận công kích và cũng là biện pháp tốt nhất trong tình huống này. Tuy nhiên, để thao tác theo phương pháp đơn giản trên thì các thiên can thánh đồ đều biết mức. Độ khó khăn là lớn đến chừng nào Đạt được hiệu quả như vậy Chính là nhờ 300 con hỏa nha kia Đã xông tới với góc độ tuyệt đối Tốc độ và thời gian của từng con cực kỳ chính xác Cường độ linh hồn của cơ động Phải đạt tới cảnh giới như thế nào Mới có thể làm được a Trên thực tế Lúc cơ động bắt đầu khống chế Hắn đã ra lệnh cho 700 con hỏa nha phải buông lỏng toàn thân, không được có một chút phản kháng. Sau đó mới để cho 300 con hỏa nha còn lại xen lẫn vào. Trong đầu hắn khi đó không có vui mừng hay buồn bã, không có thắng hay bại, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải thành công. Thật sự hắn đã thành công. Khi Phất Thụy thấy Hồng Quang chiếu thẳng tới đầu mình, hắn còn không thể tin được đây là sự thật. Một tiếng nổ lớn vang lên. luồng Quang mang đánh xuống mặt đất phía trước người Phất Thụy chừng ba thước. Tạo thành một lỗ thủng sâu không thấy đáy. Trong không khí, ma lực hỏa hệ trở nên nhộn nhạo không ngừng. Nhiệt độ và điện quan mà tím của thiên lôi kiếp ngục giới đã hoàn toàn tan biến. Yên tĩnh. Xung quanh yên tĩnh đến cực độ. Các thiên can thánh đồ hoàn toàn không thốt nên lời. Khả năng điều khiển như thần của cơ động làm bọn hắn sinh ra lòng khâm phục sâu sắc. Bọn họ cũng hiểu cơ động và bọn họ đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Phất Thụy vung lôi ngục thần phủ trong tay, dùng lực phản chấn nhảy lên khỏi mặt đất. Tuy vẻ mặt hắn có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận nói. Ta thua. Không nghĩ tới ta dùng ma vực mà vẫn thua, lại còn thua nhanh như thế. Bầy hỏa nha ở không trung đã khôi phục trận hình tròn, bay lơ lửng ở không trung như đám mây bao quanh mặt trời. Cơ động triển khai thân pháp, sau mấy lần nhún nhảy đã đi tới trước mặt Phất Thụi, mỉm cười nói. Sư Huynh, Huynh còn nương tay đó thôi. Trận chiến vừa rồi quả thật là may mắn. để không nắm chắc có thể thành công, thậm chí trước đó chưa từng nghĩ tới chuyện này. Huynh không cần thất vọng quá, ma vực của Huynh rất mạnh đó. Hát ban lôn uy. Com, pho, râm, sô, -so bốt, bốn mươi 257.045, bút cao 637, ai mà đối đầu với huyên. Gặp phải ma vực này chắc chắn phải chịu khó khăn rất lớn. Cơ động cũng không phải là khiêm tốn Thiên lôi kiếp ngục giới khắc chế hoàn toàn tinh thần ma vực mộng huyện chi ngân của hắn. Đây là thuộc tính khắc chế tự nhiên. Lôi thuộc tính khắc chế hết thảy mọi loại tinh thần ma vực So sánh với phượng hoàng nhãn của hỏa nhi còn trực tiếp hơn Thử hỏi xem có tinh thần ma vực nào có thể tồn tại trong sự oanh kiếp điên cuồng của thiên lôi kiếp ngục giới không Nếu như linh hồn tu vi không hơn xa tu vi của Phất Thụy thì hành động của cơ động vừa rồi không khác nào tự sát Phất Thủy hừ mũi, nói tiểu sư đệ thật không công bình linh hồn lực của ngươi mạnh mẽ như vậy hơn nữa đám hỏa nha được chiến đấu ở chiến trường thích hợp nhất chúng ta không có nửa điểm cơ hội thắng a cơ động cười hh nói không có cơ hội là đúng rồi Chỉ có dưới tình huống tuyệt cảnh áp lực thật lớn thì mới có thể thúc đẩy mọi người tu luyện khiêm thư đâu ngươi đến đây đi vừa nói ánh mắt cơ động vừa chuyển tới hướng diêu kim thư đừng tự làm khổ mình như thế chứ cơ động à ngươi không cần phải nghỉ ngơi chút sao khi tu luyện thì không ai sợ gian khổ nhưng cảm giác bị đánh thì thật không thích thú gì miêu Miu ở bên cạnh phụ họa nói đúng đấy cơ động Ngươi không thể vùi dập bọn ta như thế chứ. Nếu có bản lãnh thì ngươi thử đi cho chúng ta thưởng thức bộ dạng bị ngược đãi của ngươi nào. Rin Phi 28 0201-2014-1140 Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 523194.000 194000 Nguồn ban lôn uy COM các bạn đang nghe truyện tại truyện chương năm trăm cơ động bật cười ta ư ta chiến thì ai điều khiển hỏa nha trận đây không có ta khống chế thì uy lực của hỏa nha trận sẽ giảm xuống rất nhiều đó miu miu chạy lại Chẳng biết có phải vì nam nhân mình yêu bị cơ động vùi dập hay không mà ánh mắt có chút bớt mãn. Không sao đâu, uy lực giảm xuống thì có thể tăng số lượng. Dù sao đám hỏa nha đã được huấn luyện cơ bản rồi, chỉ cần chúng công kích toàn lực thì cũng là thử thách với ngươi mà. Mau lên cho chúng ta thấy ngươi lợi hại như thế nào, hơn nữa phải tuyệt đối công bằng đó cơ động bất đắc dĩ nói vậy ngươi tính toán để cho ta đối mặt với mấy họ nha trận đây như thế nào mới coi là công bằng miêu miêu cười khẽ nói chuyện này ư để ta tính nhé đầu tiên ngươi là người mạnh nhất trong chúng ta mà đám họ nha lại không có ngươi khống chế như vậy tăng thành hai họa nha trận cũng không tính là quá đáng chứ cơ động gật đầu nói tốt vậy thì hai Miu Miu tiếp tục nói đừng nóng ta chưa nói hết không chỉ như vậy ngươi là ma sư sông họa thuộc tính nơi này tuy là chiến trường thích hợp cho họa nha nhưng cũng là nơi rất thích hợp cho ngươi có đúng không mặt khác Ngươi điều khiển đám hỏa nha lâu rồi nên đã quen thuộc bọn chúng. Không ai trong chúng ta có thể so sánh với ngươi. Cho nên phải gia tăng độ khó lên gấp đôi mới có thể coi là công bình. Như vậy ngươi phải đối phó với bốn hỏa nha trận. Cơ động trận tròn mắt nhìn miêu miêu khó miệng dần dần lộ ra nét cười. Hiện tại hắn đã nhìn ra rõ ràng là miu miu đang báo thù cho phước thụy. miu miu, nàng không nên nói lung tung. phước thụy nhìn miu miu khẽ cười, tuy là ngoài mặt đang ngăn trở nhưng trên thực tế giọng nói lại như đang khiết lệ nàng. tốt, miu miu, ta đáp ứng ngươi. cơ động cười cười đáp ứng mà không cần phải nghĩ ngợi. lần này đến phiên miu miu sững sờ nhìn cơ động nói. Ngươi đáp ứng Cơ động gật đầu Ta đáp ứng Bốn thì bốn ta sẽ ra lệnh bốn tổ hỏa nha toàn lực công kiếp Ta cũng vậy toàn lực công kiếp chúng Như vậy được chưa? Phất Thủy nói Tiểu sư đệ à, đệ mà bị thương thì không tốt đâu Cơ động lắc đầu Hắn thông qua linh hồn truyền đạt ý nghĩ của hắn tới các thiên can thánh đồ. Từ trước đến nay, chúng ta và đám hỏa nha chưa thực sự đoàn kết. Mặc dù chúng ta là một đội, mọi người có thể vì đồng bọn mà giao ra tính mạng. Nhưng chúng ta hãy tự hỏi lòng mình xem có đủ dũng khí cố chấp như đám hỏa nha không? Dũng khí đối mặt với khó khăn... Mạnh mẽ tiến lên nghênh đón khó khăn, không tiếc bất cứ giá nào hay không. Tuy làm như vậy hơi lỗ mãn nhưng đây mới chính là huyết tính, là thứ chúng ta cần có. http Ban Showbot hpb 258.755 bút cao 638 bởi vì nó có thể đem lực chiến đấu của chúng ta tăng lên tới cảnh giới cao nhất. Hỏa nha tộc trong mắt chúng ta chỉ là một tộc nhỏ yếu, nhưng chúng ta lại phải học tập nhiều điều ở chúng. Nói xong lời này, dưới ánh mắt của mọi người, cơ động ngửa mặt lên trời rốn to. Đem ý niệm của hắn truyền tới nhóm hỏa nha ở không trung và ba tổ hỏa nha khác ở cách đó không xa. Nhận được tin tức từ cơ động. Lúc đầu nhóm hỏa nha có chút sao động. Nhưng ngay sau đó bọn chúng nhanh chóng chỉnh tề bay lên. Bày trận trên không trung. Một ngàn con hỏa nha được cơ động bảo vệ lúc trước truyền cho cả tộc một tin tức. Đó chính là từ nay. Mệnh lệnh của cơ động là tất cả đối với chúng. Bất luận hắn muốn chúng làm gì đi nữa. Nhận được mệnh lệnh do hỏa Nha vương truyền lại. Bốn nghìn con hỏa Nha mạnh nhất cả tộc đã làm tốt công tác chuẩn bị để công kích toàn lực. Sau những ngày luyện tập vừa qua, năng lực của bọn chúng đã tăng lên rất nhiều. Đồng thời càng phối hợp nhuồn nhuyễn hơn xa trước kia. Cơ động vì muốn những hỏa nha này dạy lại phương thức chiến đấu cho toàn tộc hỏa nha nên tất nhiên phải để bọn chúng nhớ thật kỹ. Thân hình vừa chết lên. Cơ động đã bay vào không trung. Thần hỏa thánh vương khải hoàn toàn che kín cơ thể. Chuyên trúc quan hoa màu đỏ vàng chói mắt khiến hắn như một mặt trời nhỏ. Lần luyện tập này tuy miêu miêu nói là công bằng nhưng thực tế lại không phải vậy. Nhóm thiên can thánh đồ ban đầu rất kinh ngạc. Nhưng sau khi nghe cơ động tâm sự liền hiểu hắn muốn dùng hành động của mình để chứng minh họa nha trận không phải là không thể chiến thắng. Cũng như việc sử dụng họa nha để luyện tập cũng là quyết định cực kỳ chính xác bốn tổ hỏa nha triển khai công kích ngay khi cơ động vừa bay lên bốn ngàn đợt công kích cùng chút tính cùng một loại hình ma thú tấn công nên áp lực có thể nói là cực lớn đám hỏa nha ở đây hầu hết là những cường giả trong tộp cho nên khi bốn tổ tấn công nhóm thiên can thánh đồ đều cảm thấy áp lực lớn đến nỗi hít thở không thông Ngay cả người có tu vi mạnh nhất là A-Kim cũng khẽ nhíu mày Ma lực hỏa hệ ở trên bầu trời cũng vì đợt công kiếp này mà trở nên sền sệt Sinh ra thuộc tính ác chế còn mạnh hơn cả với hỏa nguyên tố trong địa tâm thế giới Tốc độ biến thái của cơ động cũng phải giảm dần xuống Bốn hỏa trụ cực lớn cùng một lúc phát ra bốn sơ cấp đơn thể siêu tất sát kỹ trực tiếp công kích đồng loạt bắn về phía cơ động bằng linh hồn lực mạnh mẽ của hắn cũng không thể thoát khỏi công kích của bọn chúng linh hồn lực của cơ động tuy mạnh nhưng lực tập trung do bốn ngàn hỏa nha tạo ra theo phương pháp đã truyền dạy làm hắn không chiếm được chút tiện nghi gì Lượng biến dẫn đến chất biến đã khiến phương diện linh hồn của bọn chúng không hề thua kém cơ động. Thấy hoàn cảnh như thế, thần kinh các thiên can thánh đồ chợt căng lên, đây là bốn đơn thể siêu tất sát kỹ A. Mặc dù chỉ là sơ cấp nhưng bốn cái tập trung lại cũng cực kỳ hoàn tráng trước nay chưa từng gặp bốn vùng năng lượng đồng nguyên cùng tấn công cơ động có trời mới biết có sinh ra biến dị gì không lúc này thân hình cơ động vốn đang trôi nổi ở không trung chợt lón lên một chùm ánh sáng bạc nhàn nhạt đã lặng lẽ bao phủ phía ngoài hồng quang lúc trước bất luận là các thiên can thánh đồ hay đám hỏa nha đều cảm giác cơ động như là hư ảo dường như không còn là thực thể Chỉ sau một khắc thân hình hắn thoáng trầm xuống rồi thoát ra ngoài. Tuy cơ động đã thả ra ma vực mộng huyện chi ngân nhưng cũng không thể trốn thoát được sự tập trung của bốn đạo công kích kia. Bất quá hắn vẫn có thể hành động trong áp lực cường đại đó. http Ban Lôn Ây mươi 258.755 bút cao 638 tại thời điểm trước khi Hồng Quang đánh trúng người Hắn đã mạnh mẽ né sang ngang Chỉ đối diện với một đợt công kích mà thôi Điểm này đã thể hiện ra khả năng ướm biến kinh khủng của cơ động Thân hình hắn vừa dừng lại thì luồng công kích của một ngàn Nha nha đã ập tới Chuyện bốn đạo công kích sinh ra biến dị mà các thiên can thánh đồ lo lắng đã không xảy ra. Đó cũng là nhờ ma vực và tốc độ gần như thuốc di của cơ động đã tạo ra hiệu quả như vậy. Hơn nữa việc lựa chọn phương án đối chiến của hắn không hề có chút tì vết nào. Hoàn toàn có thể dùng bốn chữ sát phạt quả quyết để hình dung.